phoasennoi.com.vn chào mừng quý giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách chương 7 sợi dây xích thứ tư thiếu tầm nhìn rõ ràng và không chính xác nếu bạn không có một khái niệm rõ ràng về đích đến và một tấm bản đồ chính xác làm sao bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình hãy tưởng tượng bạn đang sống ở thành phố New York một hôm người đưa thư tới gõ cửa nhà bạn và trao cho bạn một phong thư có đóng dấu lưu niệm Bạn mở ra và phát hiện bức thư này đã được gửi từ một người bạn của tôi tên là Dick Black. Trong thư là hai tấm vé đến Hollywood với tư cách khách mời danh dự của anh ấy trong một tuần. Anh ấy sẽ đặt sẵn cho bạn một phòng đắt tiền trong một khách sạn sang trọng nhất ở khu Beverly Hills và sẽ biếu bạn 5.000 đô mỗi ngày để bạn chi sẻ thoải mái trong suốt tuần lễ bạn ở đó. Bạn cũng có một chiếc xe limousine phục vụ 24 trên 24 để bạn ngao du tùy thích. Bạn sẽ được đích đích thân mời đến tham dự buổi lễ trao giải Academy Awards. Bạn sẽ được dùng bữa tối với những siêu sao mà bạn hâm mộ. Sau tuần lễ ở Hollywood, bạn và người bạn đồng hành của bạn sẽ bay vé máy bay hạng nhất đến Hawaii để tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời trong 10 ngày nữa. Khi đọc gần hết thư, bạn cảm thấy hào hứng đến nỗi, bạn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Rồi bạn đọc đến đoạn cuối cùng có nội dung như sau. Bạn chỉ cần đáp ứng một yêu cầu duy nhất của tôi, đó là bạn phải lái xe thẳng từ nhà bạn ở New York đến nhà tôi ở Los Angeles, mà không được dùng bản đồ và bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn không được phép nhờ bất kỳ ai chỉ đường cho bạn. Bạn của tôi, Elder Markman, sẽ có mặt ngay trước cửa nhà bạn trong giây lát để hộ tống bạn trong suốt cuộc hành trình, và cũng để bảo đảm bạn không xem bản đồ hay hỏi đường. Bạn có thời hạn một tuần để đến được nhà tôi và đoạt giải. Đọc đến đây chắc bạn sẽ kêu lên, thật vớ vẩn, không có cách nào để tôi có thể đi từ New York đến Los Angeles, rồi sau đó đến nhà của Dick Glass mà không có bản đồ trên tay, cũng không được hỏi đường hỏi giá. Không thể nào. Nếu đó là lời phản ứng của bạn, thì bạn hoàn toàn đúng. Nếu bạn có đủ thời gian, có lẽ bạn cũng tìm cách đi từ New York đến Los Angeles. Mặc dù bạn sẽ tốn hàng tháng hoặc hàng năm trời và tốn bộn tiền đổ xăng. Sau đó, bạn còn phải tìm được nhà của đích ở khu Los Angeles rộng 3.500 rộng vuông. Tìm một ngôi nhà mà không có địa chỉ, không có bản đồ, cũng không được hỏi thăm đường thì quả là vô cùng khó khăn và mất nhiều thời gian hơn nữa. Thử hỏi bạn có còn muốn thực hiện một chuyến đi như thế không? Tất nhiên là không. Đây là một việc làm điên rồ. Láng phí thời gian và ước mơ Hollywood của bạn, không hề có chút hy vọng trở thành hiện thực. Bây giờ, giả sử đoạn cuối lá thư mà Đích gửi cho bạn khác đi một chút, giả sử trong thư viết, bạn không được dùng bản đồ có sẵn, cũng không được hỏi thăm đường, nhưng trước khi khởi hành, bạn có thể gọi một cú điện thoại duy nhất đến văn phòng của Đích để hỏi rõ địa chỉ và nhận được toàn bộ hướng dẫn cụ thể về từng con đường, từng ngã rẽ. Từ nhà bạn đến trước cửa nhà anh ấy. Một câu hỏi quan trọng, khi gọi đến văn phòng của Đích đều hỏi địa chỉ và hướng dẫn đi đường chính xác, bạn có sẵn sàng giấy bút để ghi lại không suất một chi tiết nào không? Hay bạn chỉ lắng nghe và tin vào trí nhớ của mình? Câu trả lời khá hiển nhiên, tất nhiên bạn phải ghi chép cẩn thận rồi. Việc có được tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ hay không? Tùy thuộc vào việc này mà, sau đó bạn sẽ đạo ra một tấm bản đồ của riêng bạn. Và một khi bắt đầu cuộc hành trình, bạn phải trông cậy vào tấm bản đồ này, nhất nhất làm theo từng đường đi nước bước trong đó để chắc chắn bạn đang đi đúng hướng. Bằng việc xác định rõ điểm đến, viết ra địa chỉ và cách đi cụ thể, vẽ ra tấm bản đồ đơn giản mà hiệu quả của riêng mình, bạn sẽ đến nhà đích trước thời hạn và nhận lãnh phần thưởng xứng đáng. Tôi đưa ra ví dụ nêu trên để minh họa những điểm quan trọng mà bạn cần lưu ý. Nếu bạn muốn phóng tên lửa của mình lên khỏi bệ phóng và bắt đầu đạt được những ước mơ cao đẹp Điểm đầu tiên trong câu chuyện này là bạn sẽ không bao giờ đi đến đích bất kể phần thưởng có to lớn đến đâu nếu bạn không lấy được địa chỉ chính xác viết ra giấy hướng dẫn đi đường cụ thể tạo ra một tấm bản đồ chi tiết và đi theo tấm bản đồ đó Điểm thứ hai trong câu chuyện là nếu bạn sẵn lòng thực hiện những bước đơn giản này xác định điểm đến viết ra hướng đi và lên bản đồ, chỉ để có được một kỳ nghỉ trong mơ, thì bạn phải quyết tâm đến bước nào để làm được những việc tương tự và thành công trong những lĩnh vực quan trọng của cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Sau cùng, chẳng phải cuộc sống của bạn và những điều bạn đạt được, với nó còn đáng giá gấp ngàn lần một chuyến đi nghỉ mát 17 ngày hay sao? Những thành quả mà bạn gặt hái trong hôn nhân, con cái, công việc và sự nghiệp tương lai đều có giá trị lớn hơn lâu bền hơn nhiều so với bất cứ một kỳ nghỉ tuyệt vời nào mà tiền có thể mua được. Tuy vậy, nếu bạn giống như đa số những người chưa bao giờ phóng tên lửa của mình, thì rất có thể bạn chưa hề viết ra định nghĩa ước mơ của bạn. Nếu chưa xác định ước mơ rõ ràng, chắc hẳn bạn cũng chưa thiết kế bản đồ và cách thức đạt được ước mơ của mình. Tôi dám chắc với bạn rằng, nếu bạn không làm những điều căn bản ấy, thì ước mơ của bạn sẽ mãi mãi chỉ là mơ ước. Có thể phản ứng đầu tiên của bạn là Chào ơi, việc này khó quá, chắc là mất nhiều thời gian lắm. Hoặc, thú thật, tôi còn chẳng biết ước mơ của mình là gì nữa. Sự thật là một khi bạn bắt đầu nghĩ về ước mơ của mình, bạn sẽ thấy rằng việc định nghĩa ước mơ đơn giản hơn nhiều so với những gì bạn hình dung, lại còn thú vị và không mất nhiều thời gian. Ở bước khởi đầu, Bạn sẽ mất khoảng từ 15 đến 30 phút mỗi lần. Nhưng sau đó, bạn chỉ cần vài phút một tuần mà thôi, bạn sẽ biết được cách thức đúng đắn để làm việc này trong những chương kế tiếp. Nên bạn không cần phải lo lắng bây giờ. Bạn chỉ cần nhận ra một điều rằng, phần thưởng mà bạn nhận được cho việc xác định mục tiêu và lên kế hoạch hành động để đạt được nó, hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Làm thế nào để có một tầm nhìn sáng tỏ? và một tấm bản đồ chính xác cho cuộc hành trình thực hiện mọi ước mơ trong sáu sợi dây xích trói chặt bạn nơi vạch xuất phát thì đây là sợi dây xích dễ chặt đứt nhất công cụ chặt xích của bạn có thể là một quyển sổ tay và bút hoặc một chiếc máy vi tính các bước tiến hành đơn giản đến mức bạn khó có thể tin là nó lại có hiệu hiệu đến thế mục tiêu của chúng ta ở đây không phải là bắt đầu cuộc hành trình mà đơn giản là đi tìm địa chỉ chính xác của mỗi ước mơ và sau đó viết ra thật rõ ràng trên giấy trắng mực đen Trong chương 10 và 11 tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng quy trình hiện thực hóa ước mơ để lập bản đồ và vạch ra hướng đi cụ thể cho mỗi ước mơ mà bạn quyết tâm theo đuổi Sau đó, bạn sẽ có tấm bản đồ trong tay và bảng đánh giá đo lường sự tiến triển của bạn mỗi ngày mỗi tuần hay mỗi tháng Trên cuộc hành trình hướng tới thành công Những chương sau sẽ nói đến cách thức vượt qua chướng ngại vật trên đường, chẳng hạn như một vực sâu, không có cầu, hoặc một ngọn núi dốc đứng. Bằng cách điều chỉnh hướng đi của bạn, hoặc tìm sự giúp đỡ ở nơi khác, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình tiến nhanh như thế nào trên con đường chinh phục ước mơ. Còn bây giờ trong chương này, tôi sẽ chỉ cho bạn bước đầu tiên trong việc lập bản đồ, tức là đưa ra một định nghĩa rõ ràng về những ước mơ hay mục tiêu của đời bạn bằng văn bản. Việc đầu tiên Bạn cần làm để định nghĩa ước mơ là liệt kê trên một tờ giấy trắng. Tất cả những lĩnh vực quan trọng đối với bạn bắt đầu từ lĩnh vực quan trọng nhất trở xuống. Ví dụ, những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống của tôi là Đời sống tôn giáo Hôn nhân Con cái Sức khỏe Hạnh phúc Sự an toàn và tương lai của những người trong gia đình Sức khỏe bản thân Kinh doanh và sự nghiệp cá nhân Niềm đam mê và sở thích Sau khi bạn đã lên danh sách này, hãy lấy một tờ giấy trắng cho từng lĩnh vực, rồi viết tên lĩnh vực đó ở đầu trang. Trên mỗi trang, có thể bạn cần tới vài trang giấy cho một lĩnh vực. Hãy viết ra tất cả những ước mơ mà bạn khao khát trong lĩnh vực quan trọng đó. Chưa cần quan tâm đến thứ tự ưu tiên vội, hãy viết bất cứ điều gì bạn nghĩ ra, chung chung hay cụ thể tùy bạn. Tôi sẽ chia sẻ với bạn tờ giấy. Có đề mục, niềm đam mê và sở thích của tôi, tôi chọn lĩnh vực này bởi vì những lĩnh vực khác khá là riêng tư, tôi chắc bạn cũng thế. Niềm đam mê và sở thích của tôi, định nghĩa ước mơ 1. Tạo ra một bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ, hoàn chỉnh dưới dạng băng ghi âm, video và giáo trình để tôi có thể trực tiếp tư vấn cho người thân, bạn bè và bất kỳ ai về những phương pháp và kỹ thuật cần thiết để biến ước mơ của họ thành hiện thực trong từng lĩnh vực cuộc sống 2. Đào tạo những người khác trở thành huấn luyện viên, cố vấn về nghệ thuật, hiện thực hóa ước mơ 3. Tạo dựng một chương trình hiện thực hóa ước mơ, có thể đem vào giảng dạy trong các trường phổ thông và đại học 4. Hoàn thành tiểu thuyết Dutty Trich, và chứng kiến nó trở thành tiểu thuyết bán chạy nhất trong nước và trên thế giới. 5. Dành nhiều thời gian hơn để trượt tuyết, thư giãn và viết sách ở căn nhà nghỉ trên núi của chúng tôi. 6. Dành nhiều thời gian để diễn thuyết trước công chúng, động viên mọi người sử dụng nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. 7. Quảng bá cho hiện thực hóa ước mơ qua các bài phỏng phấn trên đài phát thanh, TV, cũng như trên các tờ nhật báo, tạp chí. 8. Thu thập những câu chuyện thành công của những người áp dụng hiện thực hóa ước mơ để đạt được mục tiêu của mình. 9. Bắt tay vào viết kịch bản kế tiếp. 10. Bắt tay vào viết tiểu thuyết tiếp theo. Sở dĩ tôi chia sẻ trang này với bạn là để chứng tỏ cho bạn thấy việc này rất dễ dàng. Tôi chỉ mất chưa đầy 10 phút để khám phá, định nghĩa và viết ra những ước mơ trên. Xin bạn hãy nhớ đây là trang giấy về những ước mơ trong lĩnh vực. Đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng ưu tiên của tôi Những ước mơ thuộc về các lĩnh vực quan trọng hơn Như hôn nhân và con cái Được tôi viết cặn kẽ và chi tiết hơn Tôi có cả một trang ước mơ dành cho từng đứa con của tôi Tôi có 6 đứa con Với nội dung liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và con Thời gian chúng tôi ở bên nhau Và những hoạt động chúng tôi cùng làm với nhau Sau khi bạn đã liệt kê tất cả những mong muốn của mình trong từng lĩnh vực Hãy quay lại sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. Ví dụ, trong trang giấy mà tôi chia sẻ ở trên, mục 1 là quan trọng nhất, mục 4 là quan trọng nhì. Như vậy, tôi sẽ viết số 1 thật to bên cạnh mục 1 và số 2 thật to bên cạnh mục 4. Việc viết ra và đánh số thứ tự ưu tiên cho những ước mơ cũng giống như việc tạo ra một quyển sổ danh bạ ước mơ vậy. Một khi bạn đã hoàn tất công việc này, thì có nghĩa là bạn đã sẵn sàng áp dụng quy trình hiện thực hóa ước mơ để tạo ra tấm bản đồ và lên lộ trình thích hợp cho từng ước mơ quan trọng ấy. Với tất cả những công cụ này trong tay, bạn có thể rong buồm đi đến những bến bờ mà bạn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bí quyết hiệu nghiệm 4 Có tầm nhìn sáng tỏ và chính xác Bạn hãy làm bài tập này trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ. 1 chia quyển sổ của bạn ra từng phần dành riêng cho mỗi lĩnh vực quan trọng trong đời bạn sau đó đánh số và sắp xếp vị trí cho từng lĩnh vực theo mức độ quan trọng từ cao xuống thấp 2. Bắt đầu với lĩnh vực đầu tiên và quan trọng nhất hãy nêu ra những ước mơ của bạn trong lĩnh vực này 3. Trong từng phần, dành ra một trang cho mỗi ước mơ mà bạn liệt kê trong lĩnh vực đó Đây là bài tập ở giai đoạn đầu của quy trình hiện thực hóa ước mơ Bạn sẽ cần bổ sung thêm thông tin vào những trang này khi bạn thực hiện những bài tập ở cuối mỗi chương còn lại Quý thính giả thân mến, chương 7 vừa rồi đã giúp chúng ta thấy được sợi dây xích thứ tư Thiếu tầm nhìn rõ ràng và chính xác Để chặt đứt sợi dây xích này, bạn hãy sử dụng quý quyết hiệu nghiệm số 4 nhé Và tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ đến chương 8 của cuốn sách này nhé dây xích thứ năm thiếu kiến thức bạn không thể phóng tên lửa của mình lên mặt trăng nếu bạn không biết cách điều chỉnh tên lửa bay lên hãy khám phá một kế hoạch bay với đầy đủ thông tin cần thiết để đến với ước mơ của bạn tôi không biết phải làm thế nào thậm chí tôi còn không biết nên bắt đầu từ đâu tôi không bao giờ làm được việc này tôi không hề biết gì về cách làm cả đó là những lời ca thán quen thuộc về một rào chắn trên đường mà ai cũng có thể gặp phải tình trạng thiếu kiến thức, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thực hiện ước mơ của đa số mọi người. Nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống cá nhân cũng như sự nghiệp của bạn. Nhiều người để mặc cho những mối quan hệ thân thiết tàn lụi dần chỉ vì họ không biết phải làm gì để hiểu được lửa kia của mình cần gì, muốn gì hoặc làm thế nào để hàn gắn cải thiện tình cảm giữa hai người. Thử hỏi có bao nhiêu người bán hàng, Chỉ biết chơ mắt đứng nhìn doanh thu sụt giảm Bởi vì họ không biết phải làm gì để vượt qua lời từ chối của khách hàng Bao nhiêu bậc cha mẹ kêu trời Rồi buông xuôi trước những đứa con tỏ ra ngỗ ngược và bất trị ở tuổi trai trai Chỉ vì họ chịu không biết cách nuôi dạy chúng Chẳng có gì đáng buồn và đáng tuyệt vọng hơn việc Bạn phải đối mặt với một tình cảnh mà bạn không biết phải làm gì Hoặc làm như thế nào Đa số người lớn chọn cách đầu hàng Hoặc rút lui khi phải đương đầu với một tình huống khiến họ bộc lộ sự thiếu kiến thức của mình. Mặc dù ai cũng cần phải học hỏi thêm ở lĩnh vực này hoặc lĩnh vực kia. Trong thực tế, đây thường là một trở ngại trong nhận thức. Chỉ có 10% người trưởng thành, những người thành công tột bậc, coi việc thiếu kiến thức là điểm bất cập tạm thời vì họ biết đáp lại tiếng gọi của hành động và suy nghĩ sáng tạo. Bạn có nghĩ là Thomas Edison được trang bị thông tin đầy đủ khi ông theo đuổi ước mơ phát minh ra đèn điện không? Thật ra Ông cũng chẳng biết gì hơn những người mới bắt đầu, thế nên ông mới phải mất đến 10.000 lần thử nghiệm trước khi ông thành công. Còn Oprah Winfrey thì sao? Vào lúc cô đồng ý, đứng ra dẫn chương trình đầu tiên của mình, chưa bao giờ dẫn chương trình nào trước đây, chắc chắn cô không có kinh nghiệm gì về việc này. Thiếu kiến thức trong một lĩnh vực nào đó là điều thông thường đối với con người, tựa như hơi thở vậy. Tuy nhiên, phần lớn người trưởng thành vẫn xem việc này như ngọn núi Everest trong cơn bão tuyết, một trở ngại không thể vượt qua và bởi vì nó được nhìn nhận dưới ánh sáng ấy nên không một ai dám nỗ lực trèo lên đỉnh núi hay chinh phục nó. Bí mật của những người thành công nhất thế giới. Đây là một bí mật khiến tôi ngã ngửa người khi phát hiện ra, thay vì là một khó khăn không thể đánh bại, việc thiếu kiến thức trong bất cứ một tình huống nào có thể trở thành đòn bẩy cho những thành tựu và thành công phi thường. Trong thực tế, tôi thường thành công hơn nhiều ở lĩnh vực mà tôi không hề có chút vốn kiến thức so với những lĩnh vực mà tôi có chút hiểu biết. Tại sao ư? Bởi vì mỗi khi đối mặt với một vấn đề mà tôi cảm thấy mình có một lỗ hổng kiến thức to tướng, tôi lập tức tìm đến những chuyên gia trong lĩnh vực đó. Tôi đã đạo diễn khoảng hơn 800 chương trình truyền hình, trong đó có nhiều chương trình tầm cỡ. Nếu tôi chẳng biết gì nhiều về thiết kế và giàn dựng chương trình mà lại cố tự mình làm cho bằng được, hẳn tôi sẽ phải tốn hàng ngàn giờ mà kết quả tối đa đạt được chỉ cỡ trung bình. Nhưng bởi vì tôi biết rõ điểm hạn chế của mình, tôi không phí sức làm cái việc gọi là dã tràng xe cát. Thay vào đó, tôi thuê những chuyên gia về thiết kế giàn dựng chương trình và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến bất ngờ, họ đã tạo ra cho tôi những chương trình truyền hình hoành tráng và chuyên nghiệp nhất. Steven Spielberg là một trong số ít người kể chuyện và nhà đạo diễn đại tài trong lịch sử điện ảnh. Tuy vậy, ông không thể tự mình tạo ra những hiệu ứng xuất sắc tràn ngập trong những bộ phim của ông như bạn có thể thấy. Thậm chí, ông cũng không bận tâm về việc này. Khi có một phân cảnh cần đến những hiệu ứng kỹ thuật đặc biệt, ông thuê những người giỏi nhất trong ngành làm thay mình. Thường là công ty Industrial Light và Magic của George Lucas. Khi ông cần một mô hình khủng long, ông tìm đến Stan Winston, một bậc thầy trong việc chế tạo những mô hình hành động ở Hollywood. Như thế, việc thiếu kiến thức của Steven không hề là vật cản đường bất trị, mà là đòn bẩy cho những thành công ngoài sức tưởng tượng của ông. Bạn và tôi, cả những người khác nữa, chỉ có một số điểm mạnh và khả năng, trong khi chúng ta lại có vô số những điểm yếu và vượt ngoài khả năng của mình. Nói cách khác, những việc bạn biết và có thể làm ít hơn nhiều so với những việc bạn không biết và không thể làm. Nếu bạn không thể tìm ra cách biến những điểm thiếu hụt của mình từ chứng ngại vật thành đòn bẩy, thì bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì ngoài những kết quả tầm thường soàng sĩ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa những người thành công và số đông còn lại là người thành công nhờ người khác đắp vào khe hở kiến thức của mình, trong khi những người còn lại chỉ biết đầu hàng trước khó khăn. Tệ hơn nữa, nhiều người phớt lờ vấn đề này và vẫn húc đầu vào làm như thế. Họ biết hết mọi thứ trên đời. Những người muốn đội đá vá trời này cũng sẽ chẳng đạt được một thành tiệu nào đáng kể trừ khi họ thừa nhận điểm yếu của mình rồi noi gương những người thành công. Nghĩa là thuê người giỏi hơn mình trong một lĩnh vực nào đó về làm thay cho mình. Nếu bạn muốn tách khỏi đám đông hiếm khi đạt được ước mơ của mình bạn cần chấp nhận rằng bạn chỉ có một vài sở trường và vô số sở đoạn. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là xác định những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của bạn. Bên cạnh việc tự tìm hiểu bản thân, bạn hãy nhờ những người hiểu rõ bạn giúp sức. Họ sẽ giúp bạn nhận thấy những khía cạnh mà bạn có thể bỏ sót. Đó cũng là lý do tôi đề nghị bạn viết ra danh sách những điểm mạnh và điểm yếu của mình ở cuối chương 4. Danh sách này sẽ tạo nền tảng cho những bài tập ở chương sau. Khám phá bản thân, chìa khóa mở cánh cửa đến ước mơ. Tại sao bạn có xu hướng hành động nhất quán theo một mô thức nào đó, bất kể trong tình huống nào? Tại sao một số người có thể dễ dàng nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng lại khó lắng nghe người khác đến thế? Tại sao có những người luôn tránh né việc tranh cãi, còn người khác thì không? Khi vợ chồng tôi phát hiện ra một trong những người thợ bảo trì của chúng tôi đã liên tục bắt chúng tôi trả giá cao hơn hàng ngàn đô la cho những công việc mà chúng tôi tin cậy giao phó cho anh ta. Cả hai chúng tôi đều bị tổn thương nặng nề và biết rằng chúng tôi sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Ý nghĩ về việc đối chất khiến vợ tôi kinh hãi. Bản thân tôi cũng chẳng thích thú gì về việc này, nhưng nó không làm tôi lo ngại. Khi tôi đề cập đến vấn đề giá cả với anh ta, anh ta khăng khăng phủ nhận và nói dối để chống đỡ. Thậm chí anh ta còn đổ lỗi cho vợ tôi. Lý là tôi biết chỉ còn một cách là đuổi việc anh ta. Mặc dù Vợ tôi hoàn toàn ủng hộ tôi Nhưng nếu tôi yêu cầu cô ấy gọi điện thoại Nói cho anh ta biết về quyết định đó Cô ấy sẽ phát hoảng Và lo lắng suốt mấy ngày Việc đó dễ như trở bàn tay đối với tôi Nhưng sao lại khó khăn đến vợ tôi đến thế Chắc chắn không phải vì cô ấy là phụ nữ Còn tôi là đàn ông Nếu một việc tương tự xảy ra Với người bạn thân của tôi Anh ấy cũng cảm thấy Khó mà đối diện với nó Giống như vợ tôi vậy Lý do thật sự xuất phát từ tính cách cá nhân, tôi có thể thoải mái đuổi việc một người nếu phát hiện ra anh ta gian dối. Ngược lại, vợ tôi và người bạn thân của tôi gần như không thể mở lời nói lên sự thật mất lòng. Trong khi đó, anh bạn của tôi kiên nhẫn lắng nghe người khác kể lể rông dài hàng giờ liền, còn tôi không thể chịu nổi mấy phút. Tôi muốn người đó đi thẳng vào vấn đề để tôi nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết. Vấn đề không phải là cách xử lý của tôi tốt hơn cách xử lý của bạn tôi, mà là cách hành động và phản ứng của một người trong các tình huống khác nhau thường chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nếu không bị điều khiển hoàn toàn từ tính cách của người ấy. Mỗi loại tính cách đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Chỉ khi bạn hiểu rõ tính cách bản thân cùng những khuyên hướng tự nhiên của nó, bạn mới có thể phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và phối hợp với những người có tính cách bổ sung với bạn. Trong phần còn lại của chương này, tôi sẽ đưa ra một bài kiểm tra 5 phút nhằm giúp bạn xác định tính cách nổi trội của bạn cũng như tập trung vào việc tìm hiểu sở trường và sở đoản của bạn. Tất cả những tài liệu trong chủ đề này đều do người bạn tốt của tôi, Tiến sĩ Gary Smalley cung cấp. Bài kiểm tra tính cách trong 5 phút. Trong bảng phía dưới, bốn chữ cái ở đầu mỗi cột đại diện cho bốn loại tính cách cơ bản. Ở mỗi dòng Hãy viết số 4 bên cạnh từ miêu tả bạn đúng nhất. Số 3 bên cạnh từ miêu tả bạn gần đúng. Số 2 bên cạnh từ miêu tả bạn hơi đúng và số 1 bên cạnh từ miêu tả bạn ít đúng nhất. Như vậy, mỗi hàng ngang bạn sẽ có một số 4, một số 3, một số 2 và một số 1. Ví dụ, sự lựa chọn của tôi ở hàng thứ nhất như sau. 3, thích quyền lực. 4, nhiệt tình. 2, Nhạy cảm 1. Thích được hướng dẫn Đây là bài kiểm tra bạn không thể nào rớt được. Khi đọc từng hàng ngang một, bạn có thể thấy khó đưa ra quyết định từ nào miêu tả bạn đúng hơn so với từ khác. Thậm chí, bạn có thể cảm thấy từ nào cũng đúng với mình, hoặc chẳng có từ nào đúng cả. Đừng hốt hoảng, hãy cố đoán xem từ nào đúng nhất, đánh số 4, và từ nào ít đúng nhất, đánh số 1, rồi tiếp tục phán đoán hai từ còn lại. Kể cả khi bạn có một vài lựa chọn không chính xác thì kết quả cuối cùng cũng không bị ảnh hưởng là bao. Hãy thành thật, bạn sẽ phát hiện ra cả loại tính cách chính yếu lẫn thứ yếu của mình. Không ai chỉ thuộc về một loại tính cách riêng biệt mà luôn có sự kết hợp độc nhất giữa bốn loại tính cách với một hoặc hai loại chiếm ưu thế hoặc lấn át những loại khác. bạn hãy cộng các số theo hàng dọc lại. Mỗi cột đại diện cho một loại tính cách nhất định. Cột có điểm số cao nhất là tính cách chính của bạn. Cột có điểm số cao nhì là tính cách phụ của bạn. Mặc dù trong bạn có sự kết hợp của bốn loại tính cách, hai nét tính cách có số điểm cao nhất bộc lộ rõ nhất sở trường, sở đoản cũng như xu hướng hành động của bạn. Chữ cái ở cột thứ nhất ký hiệu là S bao gồm 1. thích quyền lực, 2. chịu trách nhiệm 3. kiên quyết 4. dám nghĩ dám làm 5. cạnh tranh 6. giải quyết vấn đề 7. làm việc hiệu quả 8. táo bạo 9. quyết đoán 10. kiên trì tổng điểm cho loại tính cách S chữ cái ở cột thứ hai ký hiệu là R bao gồm 1. nhiệt tình 2. chấp nhận rủi ro 3. 3. nhìn xa trông rộng 4. Hay nói, 5. Thích khởi sướng, 6. Thích nổi tiếng, 7. Ham vui, 8. Thích sự đa dạng, 9. Ngẫu hứng, 10. Truyền cảm, và tổng điểm cho tính cách ký hiệu R. Chữ cái đại diện cho loại tính cách thứ ba Ký hiệu là C. 1. Nhạy cảm, 2. Trung thành, 3. Bình tĩnh điềm đạm, 4. Thích công việc mang tính đều đặn. 5. Không thích sự thay đổi. 6. Nhường nhịn người khác. 7. Tránh đụng độ. 8. Dễ cảm thông. 9. Thích chăm sóc người khác. 10. Thích hòa giải. Và cột cuối cùng là tổng điểm cho loại tính cách ký hiệu C. Loại tính cách thứ tư được ký hiệu bằng chữ H. 1. Thích được hướng dẫn. 2. Chính xác. 3. Kiên định. 4. Dễ hiểu, dễ đoán 5. Thực tế 6. Căn cứ vào sự thật 7. Tận tâm chu đáo 8. Cầu toàn 9. Tỉ mỉ chi tiết 10. Có phân tích và tổng điểm cho loại tính cách có ký hiệu là H Mỗi hàng ngang có 4 từ trong 10 hàng ngang trên hãy viết số 4 bên cạnh từ miêu tả bạn đúng nhất số 3 bên cạnh từ miêu tả bạn gần đúng Số 2 bên cạnh từ miêu tả bạn hơi đúng và số 1 bên cạnh từ miêu tả bạn ít đúng nhất. Mỗi hàng chỉ viết một số một lần duy nhất. Sau khi điền số xong, hãy cộng các số theo từng cột. Cột có điểm số cao nhất, thể hiện tính cách chính của bạn. Cột có điểm số cao nhì, thể hiện tính cách phụ của bạn. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Sau khi hoàn tất bài kiểm tra, bạn cũng muốn biết kết quả trên có ý nghĩa gì đúng không? Như đã nói ở trên, tính cách một người biểu lộ khuynh hướng tự nhiên, điểm mạnh, điểm yếu của người ấy và quyết định việc anh ta hoặc cô ta sẽ phản ứng tự nhiên như thế nào trong hầu hết các tình huống. Cột nào cho điểm càng cao thì tính cách trong cột đó càng nổi trội. Gary Smalley so sánh bốn loại tính cách với loài vật vì như vậy sẽ dễ hình dung và ghi nhớ hơn những con số. Chữ cái, màu sắc hay thuật ngữ khô cứng vẫn thường được gán cho tính cách con người. Tôi đồng ý với Gary, vì vậy tôi sẽ dùng hình ảnh loài vật S bằng sư tử. Sư tử là những nhà lãnh đạo, người có tính cách này thường là sếp trong công việc, hoặc ít nhất thì họ cũng nghĩ mình là sếp. Họ quyết đoán và là những người quản lý chứ không phải là người quan sát hay lắng nghe. Họ thích giải quyết vấn đề, họ là những người theo chủ nghĩa cá nhân, luôn tìm kiếm các cuộc phiêu lưu và cơ hội mới. Sư tử rất tự tin và độc lập. Trong một nhóm, nếu không ai lãnh nhận trách nhiệm ngay lập tức, thì sư tử sẽ đứng ra nắm giữ vị trí này. Không may, nếu họ không học cách giảm thái độ hung hăng tự nhiên thì họ dễ gặp vấn đề với người khác. Phần lớn các doanh nhân là những con sư tử dũng mãnh hoặc ít nhất thì cũng mang đậm tính cách này. Điểm mạnh tự nhiên Quyết đoán Tập trung vào mục tiêu Có động lực đạt thành quả cao Gặt hái kết quả Độc lập Mạo hiểm, chịu trách nhiệm, dẫn đầu trong công việc, năng động, kiên trì, có năng lực, có động lực hoàn thành các dự án nhanh và hiệu quả, cạnh tranh, thích sự thay đổi, thử thách và sự đa dạng, điểm yếu tự nhiên, thiếu kiên nhẫn, bộc trực, không biết lắng nghe, bốc đồng, đòi hỏi cao, có thể xem công việc quan trọng hơn con người có thể không nhạy cảm trước cảm xúc của người khác, có thể lấn lướt những người nói hoặc làm chậm hơn, sợ tình trạng ăn không ngồi rồi, mau chóng chán công việc mang tính đều đặn hoặc máy móc, khuynh hướng cơ bản, hành động với nhịp độ nhanh, hướng về công việc, động lực đến từ, kết quả, thử thách, hành động, quyền lực và sự công nhận thành quả đạt được, quản lý thời gian, Sư tử quan tâm đến hiện tại, chứ không phải tương lai xa vời. Họ hoàn tất nhiều việc hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với đồng nghiệp, ghét lãng phí thời gian và thích đi thẳng vào vấn đề. Phong cách giao tiếp, biết cách bắt chuyện tốt nhưng lại không biết lắng nghe, giao tiếp một chiều, đưa ra quyết định, bốc đồng, quyết định nhanh chóng, luôn hướng tới mục tiêu và kết quả cuối cùng, chú trọng đến kết quả. Chỉ cần một vài thông tin là có thể đưa ra quyết định. Trong những tình huống chịu áp lực hoặc căng thẳng, nắm quyền chỉ huy và trở nên độc đoán, nhu cầu lớn nhất, muốn nhìn thấy kết quả, được trải nghiệm phong phú và đối mặt với thử thách, thích giải quyết vấn đề và muốn có câu trả lời trực tiếp. Khát vọng của sư tử, tự do, quyền lực, sự phong phú, những nhiệm vụ khó khăn, cơ hội thăng tiến. RR bằng giái cá Giái cá rất dễ bị kích động, ham vui và thích nói chuyện. Họ biết cách động viên người khác và cần ở những nơi mà họ có thể phát huy khả năng giao tiếp và có tiếng nói trong những quyết định quan trọng. Bản chất hòa đồng của giái cá khiến họ rất giỏi trong việc thiết lập các mối quan hệ. Họ thường quen biết rất nhiều người. Họ có vẻ đáng mến và thân thiện trừ những lúc họ phải chịu áp lực. Khi ấy, Họ có khuyên hướng sử dụng tài ăn nói của mình để cung kích đối phương. Họ khao khát được nhiều người yêu mến và thích trở thành trung tâm vũ trụ. Họ thường quan tâm đến phong cách, thời trang và những gì hào nhoáng. Rái cá thích tiệc tùng và hầu như ai cũng thích kết giao với họ. Điểm mạnh tự nhiên, nhiệt tình, lạc quan, giỏi giao tiếp, dễ xúc cảm, sôi nổi. Truyền động lực và cảm hứng cho người khác. Hòa đồng, riêng tư, gây ấn tượng với người khác, ham vui, điểm yếu tự nhiên, thiếu thực tế, không chi tiết tỉ mỉ, thiếu tính tổ chức, bốc đồng, thiên về cảm tính hơn lý trí, không chủ động, có thể nói quá nhiều, dễ bị kích động, tránh những công việc nặng nhọc, Quynh hướng cơ bản, hành động với nhịp độ nhanh, hướng về con người. Động lực đến từ sự công nhận và tán thành của người khác Quản lý thời gian, tập trung vào tương lai, có khuôn hướng vội vàng nhảy sang một việc hào hứng cơ tiếp Phong cách giao tiếp, nhiệt tình và khuấy động không khí thường giao tiếp một chiều Nói nhiều hơn nghe, nhưng có thể kích lệ và truyền cảm hứng cho người khác đưa ra quyết định, nhanh và dựa trên cảm tính. Vì thế, có nhiều quyết định đúng, nhưng quyết định sai cũng không ít. Trong những tình huống chịu áp lực căng thẳng, rái cá thường tấn công, họ quan tâm đến sự nổi tiếng hơn là những kết quả hữu hình. Nhu cầu lớn nhất, sự công nhận và hoạt động xã hội, những hoạt động vui thú và không quá quan trọng đến tiểu tiết. Khát vọng của rái cá, thành thế, những mối quan hệ thân thiện, Cơ hội giúp đỡ và động viên người khác. Cơ hội chia sẻ ý kiến. C bằng chó, giống Golden Retriever. Một từ miêu tả đặc trưng cho những người có tính cách này là lòng trung thành. Họ rất trung thành. Thật vậy, họ có thể cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn thiệt thòi trong những mối quan hệ. Chứ không từ bỏ. Họ biết lắng nghe, cực kỳ đồng cảm với người khác và luôn nói những lời động viên ấm lòng. Tuy vậy, họ có khuyến hướng làm vui lòng người khác nên khó trở nên quyết đoán trong các tình huống nan giải hoặc có mối quan hệ phức tạp khi cần thiết. Điểm mạnh tự nhiên, kiên nhẫn, dễ chịu, làm việc theo nhóm tốt, ổn định, đồng cảm với người khác, giàu lòng chắc ẩn, nhạy bén với sắc thái tình cảm của người khác, cực kỳ trung thành, đặt con người lên trên công việc, đáng tin cậy, hay giúp đỡ người khác, thích làm người khác vui lòng điểm yếu tự nhiên, không quả quyết, quá dễ tính, có thể hy sinh kết quả để đổi lấy sự hòa thuận, chậm chạp trong việc dẫn đầu. Tránh đối đầu, kể cả trong những tình huống cần thiết, thường kiềm nén cơn giận dữ, sợ thay đổi, bỏ qua hoặc hy sinh nhu cầu bản thân. khuynh hướng cơ bản, hành động với nhịp độ chậm, hướng vào con người, động lực đến từ, khao khát xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và được người khác cảm kích Quản lý thời gian Tập trung vào hiện tại Dành nhiều thời gian giúp đỡ người khác và xây dựng các mối quan hệ Phong cách giao tiếp Giao tiếp hai chiều Biết lắng nghe và thể hiện sự cảm thông với người khác Đưa ra quyết định Quyết định chậm trông chờ ý kiến đóng góp của người khác và thường nghiêng theo ý kiến đó Trong những tình huống chịu áp lực hoặc căng thẳng Thường nhân nhượng trước ý kiến suy nghĩ và mong muốn của người khác đôi khi quá mức Nhu cầu lớn nhất, sự an toàn, sự thay đổi từ từ và thời gian để điều chỉnh, môi trường không có mâu thuẫn, khát vọng của chó giống Golden Retriever. Những mối quan hệ bền vững, sự an toàn, môi trường quen thuộc, phù hợp, được dành riêng, thoải mái, thân thiện, có thể tự do làm việc theo tốc độ của mình. Hát bằng Hải Ly Hải Ly có nhu cầu mãnh liệt làm mọi việc theo đúng cách và đúng bài bản trong thực tế. Họ là những người luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Họ rất giỏi trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm Hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh, lĩnh vực nào đòi hỏi sự chính xác Như kế toán, kỹ thuật, vân vân. Bởi vì quy định, tính nhất quán và tiêu chuẩn cao rất quan trọng với Hải Ly Nên họ thường tỏ ra thất vọng trước những người không mang cùng đặc tính đó với mình Mong muốn cao nhất của họ là duy trì tiêu chuẩn cao, đôi khi thiếu thực tế Và điều này có thể hạn chế khả năng biểu lộ tình cảm chân tình của họ trong mối quan hệ với người khác. Điểm mạnh tự nhiên, chính xác, có óc phân tích, chi tiết tỉ mỉ, cẩn thận, thấu đáo, chăm chỉ, cần cù, gọn gàng, ngăn nắp, làm việc có phương pháp, tiêu chuẩn cao, chủ động, kiểm soát tình huống tốt. Điểm yếu tự nhiên, cố gắng quá mức hay chỉ trích người khác cầu toàn, cẩn thận quá mức, không đưa ra quyết định nếu không có tất cả dữ liệu. Quá cầu kỳ kiểu cách, quá nhạy cảm. khuynh hướng cơ bản, hành động với nhịp độ chậm, hướng về công việc, động lực đến từ, cao khát làm mọi việc đúng cách và duy trì chất lượng cao. Quản lý thời gian, có khuyến hướng làm việc chậm rãi để đảm bảo tính chính xác, phong cách giao tiếp, biết lắng nghe, trong giao tiếp, hay đi vào chi tiết và thường tỏ ra khôn khéo. Đưa ra quyết định, tránh đưa ra quyết định, cần nhiều thông tin mới quyết định. Trong những tình huống chịu áp lực hoặc căng thẳng, cố tránh áp lực hoặc những tình huống căng thẳng, có thể phớt lờ thời hạn đưa ra. Nhu cầu lớn nhất, sự an toàn, sự thay đổi từ từ và thời gian để điều chỉnh, môi trường không có mâu thuẫn, ác vọng của Hải Ly, những nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể sự ổn định, an toàn, ít rủi ro, những công việc yêu cầu tính tổ chức và chính xác cao. Tin vui cho tính cách của bạn, khi bạn tập trung khám phá các nét tính cách chính và phụ của mình, bạn cần hiểu rằng những đặc tính này chỉ là xu hướng tự nhiên, những nhược điểm và xu hướng tiêu cực có thể được cải thiện, cân bằng, bổ sung hoặc thậm chí xóa bỏ bằng cách lựa chọn hành động đúng đắn trong từng tình huống cụ thể. Bạn đừng nghĩ cha mẹ sinh con chờ sinh tính rồi để mặc cho khuynh hướng tự nhiên điều khiển, kiểm soát cuộc đời mình. Ví dụ, sư tử nói dễ hơn nghe. Là một người mang bản tính sư tử, tôi cảm thấy việc lắng nghe người khác không tự nhiên mà cũng chẳng dễ dàng chút nào. Khuynh hướng trời sinh của tôi là thích nói cho người khác nghe hơn là nghe người khác nói. Nhưng tôi có thể chọn cách giữ im lặng và lắng nghe cho dù có những lúc tôi muốn làm ngược lại. Bạn có thể lựa chọn nuôi dưỡng điểm mạnh của những tính cách phụ, và chọn tận dụng chúng thay vì nghiêng theo điểm yếu tự nhiên khi đã biết rõ mình có khuynh hướng hành động theo một cách nào đó bạn có thể trở nên cảnh giác và cân bằng lại khuynh hướng tự nhiên bằng cách điều chỉnh hành vi của mình tôi đưa thông tin về bốn loại tính cách vào chương trình này với hai lý do lý do thứ nhất là giúp nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu vẫn còn ẩn dấu của mình để phát huy và cải thiện chúng lý do thứ hai cũng quan trọng không kém là bạn có thể sử dụng thông tin đó như một căn cứ để tìm người có những điểm mạnh giúp cân bằng hoặc bổ sung điểm yếu của bạn. Trong trường hợp bạn không biết làm một việc gì đó, thay vì coi đó như một chướng ngại vật không thể vượt qua, ngăn cản bạn thực hiện ước mơ, bạn hãy tìm cách biến nó thành một đòn bẩy phóng bạn tới những thành công vượt bậc. Làm được như vậy, tức là bạn đã chặt đứt vĩnh viễn sợi dây xích thứ 5 trước giờ vẫn trói chặt bạn vào bệ phóng. Chương 12 sẽ chứng tỏ cho bạn thấy bản thân việc tìm nguồn lực hỗ trợ bên ngoài là một động cơ tên lửa mạnh mẽ, đến nỗi có khả năng đập tan sức kéo của trọng lực, đưa bạn đến những điều cao đẹp mà trước đây bạn chưa bao giờ dám mơ tưởng tới. Bí quyết hiệu nghiệm năm Vượt qua việc thiếu kiến thức 1. Trên mỗi trang ước mơ mà bạn đã tạo ra trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ, hãy liệt kê tất cả những điểm thiếu hụt về kiến thức có thể ngăn cản bạn không đạt được ước mơ đó. Ví dụ, nếu một trong những ước muốn của bạn là đáp ứng nhu cầu tình cảm sâu kín nhất của người bạn đời nhưng bạn không biết phải làm thế nào, hãy viết điều đó vào bên dưới ước mơ của bạn. hai Dưới mỗi lỗ hổng kiến thức, bạn hãy ghi ra những kiểu chuyên gia bên ngoài có thể giúp bạn vượt qua điểm thiếu sót trong lĩnh vực đó. Trong ví dụ trên, bạn có thể liệt kê chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình, tác giả viết sách về hôn nhân gia đình, bục sư, và thậm chí có thể là một người bạn đang có cuộc sống hôn nhân lý tưởng. 3. Trên mỗi trang ước mơ, hãy nêu ra những điểm mạnh trong tính cách của bạn có thể giúp bạn hoàn thành nguyện vọng, sau đó viết ra những điểm yếu có thể cản trở bạn, cuối cùng viết ra những loại tính cách nào ở người khác mà bạn nên tìm kiếm để giúp bạn đạt được ước mơ đó. Ví dụ, nếu bạn có tính cách rái cá và muốn mở công ty riêng, Bạn cần tìm người hợp tác, có tính cách sư tử để gia tăng cơ hội thành công và một người có tính cách hải linh để đảm nhận công việc chi tiết. Quý thích giả thân mến, vậy là ở chương 8 thông qua bài kiểm tra tính cách trong 5 phút, bạn đã có thể tự xác định cho mình thuộc loại tính cách nào. Khi đã biết mình thuộc loại tính cách nào, hãy vận dụng bí quyết hiệu nghiệm năm để có thể giúp mình thành công trong cuộc sống bạn nhé. Hoa sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thích giả. Xin mời quý khán giả tiếp tục đến với những phần tiếp theo của cuốn sách